Xích Long Châu Tác giả Cổ Long Người đọc Cao Minh Tâm Phải và thêm một đôi lần nữa Thì Hà Thái Hoài mới thức tỉnh Nhưng mà nguyên nhân khiến cho gã thức tỉnh Không phải vì đau Mà vì gã nhận ra rằng Gã đang lọt vào nơi nào đó khá giống một bí động, chứ không phải là một cốc núi như là tuyệt minh cốc chẳng hạn. Và điều đó thêm được chứng minh khi gã vừa chạm tay vào vách đá, vừa chậm chậm di chuyển về một phía. Gã tự đánh dấu sự khởi đầu bằng cách cố ghi nhớ thật chuẩn vị trí của mẫu đá nhỏ chợt nhô ra từ vách đá. Đó là một mẫu đá nằm hơi cao, ngang bằng với tầm tay của gã sau đó vẫn di chuyển về phía tây hủ cứ đi được một đoạn chừng non chượng gã lại đưa tay sờ tìm xem đã gặp lại mẫu đá đó chưa cứ như thế đến khi tay của gã thật sự chạm phải mẫu đá lúc đầu gã di chuyển theo một vòng tròn với một đoạn đường là năm trượng có lẽ gã nhận chân với một sự thật rằng quả nhiên. Gã đang hiện diện tại một bí động, với phạm vi quanh gã là bốn hoặc năm trượng vuông. Một nghi vấn liền đến với gã, đấy là địa hình thật sự của tuyệt minh cốc, hay là lúc gã bị chấn bay vào tuyệt minh cốc, đã vô tình lọt vào một bí động lạ lùng. Và gã tự băng khoăn nghĩ, nếu ta tình cờ lọt vào một bí động, thì chỗ nào là nơi ta đã lọt vào? Một động khẩu hay là một ngách đá nào đó chẳng hạn? Để tìm câu trả lời, gã chậm chậm di chuyển theo hình vòng như lúc nãy. Có khác chăng là lần này gã không chỉ dùng tay sờ soạn đầu đó ở phía trên đầu. Trái lại, gã đã tìm hầu như là toàn bộ vách đá, bất kỳ chỗ nào mà gã có thể dùng tay chạm đến. Và gã chật lặng người khi tay gã vừa chạm vào bộ bề mặt tương đối phẳng của một vách đá. Với một đặc điểm khác lạ, đó là như ở vị trí này, mặt đá có phần nhám nhúa hơn so với bất kỳ nơi nào khác. Nhưng không phải là sự nhám nhúa bình thường do mặt đá vốn có. Mà như gã vừa nhận ra, mặt đá nhám nhúa đây chính là do có khá nhiều tự dạng được ai đó cố tình chạm khắc vào mặt đá. Không thể là bút tích của lưu ngọc bội. Hà Thái Hoài tình chắc như vậy. Ngay khi phát hiện mặt đá ở vị trí này, cũng như là bao vị trí khác, đều bị một lớp rong rêu khô ráp, phủ kính ở lên trên. Có nghĩa là tự dạng đã tồn tại như thế này khá lâu. Khác với bút tích, nếu mới chạm khắc, ắt sẽ không có lớp rêu bao phủ. Gã lần theo từng tự dạng, và khi đã phát hiện đâu là chỗ khởi đầu của bức di thư, cứ nghĩ là bức di thư thì hơn. Gã buộc phải ngồi bệt xuống, bởi toàn bộ bức di thư được chạm khắc ở trên vách đá, chỉ chiếm một chiều cao khiêm tốn là độ chừng một thước mọc trở lại, nghĩa là không cao hơn đầu vai của gã là bao nhiêu khi gã đã ngồi. Gã tự gật gù với gã. Hiểu rồi, người lưu tự đã thực hiện việc này với tư thế là đang ngồi. Tuy nhiên do mượn tượng đó là bức di thư của chủ nhân để lại với tư thế ngồi. Dù gã đã chạm tay vào từng tự dạng một, thế nhưng gã mò mẫm mãi, vẫn không đọc được dù chỉ là một chữ. Không phải là ngôn ngữ của Trung Nguyên sao, mà là tự dạng được viết theo ngôn ngữ của một bộ tộc nào đó mà ta chưa từng biết. Thất vọng vì nhận định này, gã giải sầu. bằng cách xoa cả hai lòng bàn tay lên phần mặt đá có lưu lại nhiều tự dạng. xoa như thế được một lúc, gã chợt giật mình, vì nếu gã vừa mường tượng không lầm, thì dường như có một tay nào đó của gã đã chạm vào tự dạng có ký tự tương tự như chữ nhất. Không chữ nào dễ nhận ra bằng chữ nhất, do chữ nhất có một nét duy nhất và được vạch theo chiều nằm ngang. Gã để yên hai bàn tay, và chậm chậm mò lại từng tay một. Mặt của gã quay vào vách đá, và tay phía bên tả của gã chính là bàn tay đang chạm vào chữ nhất. Chỉ có điều, chữ nhất ở đây được viết theo chiều thẳng đứng, chứ không phải là nằm ngang như chữ nhất khác. Có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Một loại ngôn ngữ nào đó đã có một chữ với cách viết tương tự như chữ nhất của Trung Nguyên. Chỉ có khác, là nét chữ này được viết sổ thay vị là bạch ngang như là chữ nhất gã định dừng lại với ý nghĩ vừa có nhưng do tình cờ cũng có do hiếu kỳ cũng có gã lại dùng tay mò mẫm tìm vài tự dạng được chạm khắc rất gần với tự dạng tương tự chữ nhất vừa rồi để rồi gã chợt nghe khắp người như nổi gai khi gã phát hiện một sự thật và sự thật đó là Khoan đã, cứ chậm chậm đọc lại một lần nữa nào. Chữ giống chữ nhất được đặt ở trên một chữ và là dưới ba chữ khác. Mà chữ trên cũng là ba chữ này, nếu được ta đặt theo tư thế nằm ngang thì là chữ thiên. Phải đổi, chữ thiên, ái chà chà. Và cứ theo tư thế nằm ngang mà đọc thì tiếp theo chính là chữ thiên, chính là chữ hạ. Kế đó là chữ đệ. Đệ nhất sao? Đúng rồi, ta đã hiểu rồi. Thiên hạ đệ nhất tăng. Có nghĩa là toàn bộ bức di thư này được chủ nhân vừa nằm, vừa chạm khắc từng chữ vào đá. Cũng lạ thật, vị tân nhân nào lại lười biến như thế chứ không biết. Vừa nằm mà vừa viết sao? Quái lạ thật. Trừ phi người này chỉ lưu tự cho vui, không phải là lưu tự cho người khác xem. Vậy thì lưu tự làm gì cho phí công chứ? để xem nào nhân vật nào lại dám ngông nghênh tự xưng là thiên hạ đệ nhất tăng cuối cùng là Hà Thái Hoài phải nằm hẳn lên trên nền đá mặt quay nghiêng vào vách đá hai tay thăng thoát tìm sờ vừa lẩm nhẩm đọc đi đọc lại toàn bộ bức di thư và dĩ nhiên đó là bức di thư chạm khắc theo tự dạng chữ Trung Nguyên tuy rằng cách lưu tự có phần kỳ quặc. cũng vào hạng đệ nhất. Lão nạp không biết thằng trời cũng không thể kêu đất, chỉ biết tự chết bản thân mà thôi. Vì Sinh Linh quyết tiêu trừ ma vương, lão nạp không tự nan vào tận Long Đàm Hổ Huyệt của huyết ma chi vương, chỉ tiếc là lão nạp do sơ tâm nhất thời lầm tiểu kế của kẻ địch, tuyệt mình cốc không chấp nhận bất kỳ loại ánh sáng nào. Và chỉ một đốm sáng nhỏ thôi là đủ làm cho lão mù cả hai mắt Tùy mà vương đã chết Nhưng mà thân lão nạp phải tạm gửi ở nơi đây Chỉ ân hận là không còn đủ lực để hô hoán cáo bạch cùng với quần hùng Đấy đừng ai vì mong tìm di học tà ma ở huyết ma phủ Mà đem ánh sáng rội vào tuyệt cốc Thật khó mong chúc gì tự này Chợt được phép màu hóa thành tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đáng tiếc thiên hạ đệ nhất tăng. Hà Thái Hoài lặng khắp người, có nhiều điều ở trong di tự của thiên hạ đệ nhất tăng làm cho Hà Thái Hoài tỉnh ngộ. Thứ nhất, tuyệt minh cốc cùng với địa hình quanh đây chính là Long đàm hổ huyệt của một nhân vật từng được gọi là huyết ma chi vương hoặc gọi là ma vương. như thiên hạ đệ nhất tăng lưu tự. Và chữ huyết ma này, nếu như không phải giống mười phần, thì chí ích cũng là nơi xuất xứ của huyết ma cung hiện nay, với công phu tà đạo là huyết ma chảo. Cứ như thế mà nghĩ thì Lưu Ngọc Bội và Hà Thái Hoài đã chạy đâu không chạy, lại chạy ngay vào chú sở của bọn huyết ma cung đã từng nhầm nha xuất lấy mạng của Hà Thái Hoài. đồng thời như lời của nhân vật sứ giả huyết ma cung từng thú nhận thì huyết ma cung có lẽ đã và đang có mưu đồ độc bá võ lâm và khởi biến của mọi sự biến có thể chính là trận thảm họa đã xảy ra cho lưu gia trùng nguyên đệ tam phủ thứ hai ngũ chỉ bà bà đã từng chọn nơi này để lưu ngụ vậy có thể hiểu Vì ngũ chỉ bà bà vì tham vọng muốn kiếm tìm di học tà ma của ma vương ở trong huyết ma phủ nên đã ngủ cư ở đây. Hoặc là hiểu ngũ chỉ bà bà cũng như là Lưu Ngọc Bội và Hà Thái Hoài vì lầm lẫn đặt chân đến chỗ chú sở của huyết ma cung nên đã bị huyết ma cung sát hại. Điều này rồi đây ta sẽ minh bạch. Nếu có một ngày mà ta thoát thân và bỏ công truy tìm tung tích của ngũ chỉ bà bà nếu bà bà đã thất tung hoàn toàn ta có thể hiểu bà bà vậy là đã bị huyết ma cung sát hại rồi còn như bà bà còn tại thế Hừm. chính mụ bà bà này vì đã tiếp nhận toàn bộ di học của huyết ma chi vương nên huyết ma cung là do mụ bà bà này lập ra cứ tạm lập luận và ghi nhận như thế là đủ rồi kể đó Hà Thái Hoài nghĩ đến một điểm mấu chốt là được Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng vô tình gợi ý ở trong lúc lưu tử. Là nếu Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng có thể lớn tiếng hô hoán nhằm cáo bạch cho quần hùng, thì Hà Thái Hoài cũng có thể hiểu rằng từ bí động này vẫn còn chỗ thông đến địa điểm khác, nhất là thông đến tuyệt minh cốc. Hà Thái Hoài tự gật gù. Ta bị chấn bay vào tuyệt minh cốc. Đến khi tỉnh lại thì hiện hữu ở đây Tương tự thiên hạ đệ nhất tăng Cũng hiện hữu ở đây Sau khi bị mù cả đôi mắt Ở chính tuyệt tình cốc này Ta đã sợ khắp lượt Nhưng mà cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào Có thể từ đây mà xuất nhập Vậy còn ở bên trên thì sao Sao ta không nghĩ Ta đã rơi vào một huyệt động khá sâu Ở bên dưới này Và lại còn tứ bề kính như bưng Bởi những vách đá chứ Hà Thái Hoài vội vã đứng lên, tiện tay nhặt lấy một mảnh đá vụng, vừa vô tình chạm phải Khắp người tuy vẫn đau, nhưng dần như để ném một mảnh đá bay ngược lên trên, thì đó đâu là điều mà Hà Thái Hoài không thể thực hiện được. Hà Thái Hoài liền ném thật, cạch cạch cạch. Mảnh đá sau một lúc chạm phải vào một chỗ nào đó ở bên trên, thì rốt cuộc cũng đã dừng lại và im bặt. Rõ rồi, đây chỉ là một huyệt động, nếu ta có thể leo lên trên thì có thể thoát ra. Nghĩ là như thế, Hà Thái Hoài hâm hở, mò tìm trở lại khắp vách đá. Đây rồi, mẫu đá nhô ra lúc nãy đây rồi. Hà Thái Hoài vừa kêu thầm, vừa vội vàng bấu mạnh cả hai tay vào mẫu đá, đu người lên, chịu sức nặng toàn thân vào một tay và tỳ vào mẫu đá. Hà Thái Hoài dùng tay còn lại để quờ tìm mọi chỗ quanh đó, khá lắm. ở đây có một chỗ khuyết vào khá sâu, để cho Hà Thái Hoài chịu nguyên bàn tay vào để tiếp tục đu người lên cao. Cứ như thế, tuy là mò mẫm, nhưng Hà Thái Hoài cũng leo lên được một đoạn khá là cao. Chỉ cần vách đá cứ luôn lồi lõm như thế này, thì Hà Thái Hoài lo gì mà không leo lên khỏi tuyệt động. Tuy nhiên, Hà Thái Hoài chợt lâm vào tình cảnh bối rối, nơi mà Hà Thái Hoài đang bám vào, nhưng không còn chỗ nào để cho Hà Thái Hoài tiếp tục bấu víu để leo lên. Bên hữu không có, bên tả cũng không có, cả ở bên trên cũng không, chỉ ở phía dưới mới có chỗ bấu víu. Không lẽ Hà Thái Hoài lại leo chở xuống? Không càng tâm, Hà Thái Hoài cố với thật xa ở bên tả, nhưng không có gì. Hà Thái Hoài lại cố về phía bên hữu, đầy rồi. Một mẫu đá đã nhô ra. Tuy chỉ là một mẫu đá, nhưng vẫn đủ cho Hà Thái Hoài nuôi một chút hy vọng. Hà Thái Hoài lần bàn tay hữu lên mẫu đá đó, từng chút một, sau cùng là nghiêng hết cả người về phía hữu. Cẩn trọng, Hà Thái Hoài tự dặn như thế, không khéo sẽ bị tuột tay. vậy là bao nhiêu công sức nãy giờ đều sẽ tan theo bọt bể chợt rắc mẫu đá đó lồng ra khỏi làm cho hà thái hoài chấp chới kinh hoảng hà thái hoài vội thu người về nhưng đã quá muộn hà thái hoài mất thăng bằng và cứ thế ngã xuống hụt cái ngã tuy không đau nhưng mà nhờ đó hà thái hoài mới nhận ra bao công sức nãy giờ của bản thân Chỉ giúp cho Hà Thái Hoài leo lên có lẽ chỉ đến một trượng là nhiều Và vậy thì cứ đà này Giả như huyệt động cao 5 trượng Đến lúc nào Hà Thái Hoài Mới có thể lên đến bên trên Để thi thoảng lại có một khoảng không Không hề có bất kỳ chỗ lòi lõm nào để bấu víu Cách đó không ổn Hà Thái Hoài thầm suy nghĩ Hy vọng sẽ tìm ra biện pháp khác khả thi hơn Ấy, có rồi Hà Thái Hoài kêu thầm và vội vàng mò tìm lại bộ sim y của Lưu Ngọc Bội, mong Ngọc Bội tỷ lượng thứ di vật duy nhất của tỷ để đành phải hủy bỏ thôi. Nếu đệ thoát được, đệ hứa sẽ không bao giờ quên trách nhiệm của đệ là phải báo thù cho Lưu gia, trong đó có tỷ. Hà Thái Hoài cẩn thận xé xiêm y đó thành nhiều giải nhỏ, cũng dài và nhỏ như là giải lụa thắt lưng của Lưu Ngọc Bội. Sau đó Hạ Thái Hoài tự bệnh lại thành một dây dài. Một trượng, hai trượng, năm trượng, cuối cùng là sáu trượng có dư. Hạ Thái Hoài cột một mẫu đá vào đầu dây vải vừa bệnh và tận lực ném lên trên. Vù, bập. Cầm đầu dây vải còn lại, Hạ Thái Hoài thu dần về. Một trượng, hai trượng và hơn hai trượng một ít. Tốt rồi. huyệt động chỉ cao có ba bốn trường là nhiều mông sau chỗ máu đá bị mắc kẹt vào là đủ chắc chắn cho ta có thể leo lên mà không bị rơi trở lại trước khi bám vào sợi dây vải để leo lên hà thái hoài còn thử giật mạnh vài lượt sợi dây có di chuyển đi một ít nhưng mà sau đó thì vẫn chắc hoàn toàn hà thái hoài chậm chậm leo lên để thật là vững tâm hà thái hoài còn vừa leo Vừa tìm nhiều chỗ có thể đặt chân Chí ít là cũng làm giảm đi phần nào lực chiều nặng Đang dồn vào cả sợi dây khó tình và thật sự vững chắc này Và sau cùng Thoát rồi, quả nhiên đây chính là tuyệt mình cốc Ở phía kia đang có chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào Đó chính là chỗ mà ta đã từng bị đối phương hất bay vào bên trong Tự kêu lên như thế Và Hà Thái Hoài sau đó tự thầm nhắc nhở. ỷ đừng quên đây là nơi chú ngủ của bọn huyết ma cung. Ta đây kinh động, lúc này là bất lợi. Và lại sao ta không đi sâu hơn vào trong tuyệt minh cốc. Quay lại chú cũ làm gì, để sau đó lại nhớ chạm phải bọn huyết ma cung thì sao. Hà Thái Hoài liền quay lưng về phía ánh sáng tờ mờ, và đối mặt với màn đêm đen dày đặc. thận trọng bước đi. Càng đi Hà Thái Hoài càng hiểu rõ thêm về một nhận định vừa có. Tuyệt Minh Cốc không chấp nhận có bất kỳ ánh sáng nào tồn tại. Điều này chỉ đúng đối với những ai có vị thế như ta lúc này. Còn ngược lại, giả như ta quay mặt ngược trở ra và giả như bất kỳ một điểm sáng nào dù nhỏ cũng sẽ làm cho người nhìn phải mù đôi mắt. Thì tại sao ta đã nhìn thấy ánh sáng lờ mờ lúc nãy nhưng mà chuyện đó không xảy ra? chứng tỏ chuyện xảy ra độ nào cho thiên hạ đệ nhất tăng chính là lão ma tăng đã bị ma vương dẫn dụ chạy vào tuyệt minh cốc và trong tư thế rượt đuổi lúc ma vương bất ngờ quay lại và bật hỏa tập lên ánh hỏa quang đã xuất hiện chỉ làm cho hai mắt của lão tăng đã bị mù riêng ma vương do quay mặt về hướng ra ngoài nên vẫn an tường không bị ánh hỏa quang làm cho mù đôi mắt có như thế thiên hạ đệ nhất tăng mới lưu tự, bảo là đã lầm tiểu kế của ma vương. Nghĩ đến đây, Hà Thái Hoài chợt hận lại và hoàn toàn bàn hoàng, khi một tí nghĩ chợt xuất hiện ở trong tâm trí. Thiên hạ đại nhất tăng lo sợ cho những ai nếu vì mong truy tìm di học tà ma ở huyết ma phủ, mà đi vào tuyệt minh cốc, tất sẽ lâm vào cảnh ngộ như là lão tăng đã gặp, có nghĩa là đường tuyến vào huyết ma phủ. chính là con đường ta đang đi. Vậy thì có gì khác nếu ta tiến vào huyết ma phủ là tự dẫn thân vào nạp mạng cho bọn huyết ma cung? lo lắng tột cùng, Hà Thái Hoài đứng lặng một lúc lâu, hy vọng sẽ tìm được cách thoát ra tuyệt minh cốc mà không bị bọn huyết ma cung phát hiện. Kế thì không có, nhưng lại có tình huống bất ngờ xảy ra khiến cho Hà Thái Hoài đã bối rối, càng thêm bối rối. Đó chính là, Hà Thái Hoài trong lúc ngẫm nghĩ, tìm kế, đã không ít lần hết nhìn theo phía bên này, lại quay thân nhìn theo phía bên khác. Và thời gian do cứ tiếp tục trôi, nên màn đêm có lẽ đã buông xuống, khiến chút ánh sáng lờ mờ đã giúp Hà Thái Hoài phân biệt, đầu là lối dẫn vào Tuyệt Minh cốc lúc này không còn nữa. Sự việc xảy ra làm cho Hà Thái Hoài ngay bây giờ cũng không thể biết bản thân Hiện đang quay mặt về phía bên nào, phía có lối dẫn ra ngoài tuyệt minh cốc hay là phía để đưa Hà Thái Hoài đi mãi vào trong sâu, có thể sẽ dẫn đến huyết mà phủ. Nếu cứ đứng mãi ở đây để chờ đến trời sáng trở lại, nằm canh dài đặng đẳng sẽ có biết bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến cho ta, chi bằng ta cứ đi bừa về một phía, giả như đi nhầm thì vẫn kịp đi ngược về phía còn lại. Cho đó là thượng sách, Hà Thái Hoài thận trọng di chuyển về phía trước mặt Tuyệt Minh Cốc vẫn tối đen Không biết có phải là do trời đã về đêm hay không Mà Hà Thái Hoài có cảm nhận không khí ở xung quanh càng lúc càng trở lạnh Lạnh đến nỗi Hà Thái Hoài vừa đi, vừa co ro, vô tình Đã giúp cho Hà Thái Hoài di chuyển cận trọng hơn vẫn không có động tĩnh gì cho biết đã sắp chạm mặt bọn huyết ma cung và điều này khiến cho hà thái hoài yên tâm hơn bản thân đã đi đúng hướng không tiến thẳng vào huyết ma phủ chắc chắn đang có trụ sở của bọn huyết ma cung không gian ở xung quanh như đang rộng mở dần hà thái hoài cảm nhận được điều này qua bầu không khí ở xung quanh càng lúc càng khoáng đẳng sự ngưng động đầy tử khí của tuyệt minh cốc cũng đã bị đẩy lùi dần. Tùy vậy, do bầu tử khí dần mất đi đã khiến cho Hà Thái Hoài mơ hồ nhận ra bản thân dường như đã đi lầm đường. Chắc chắn là như thế rồi, vì nếu ta đã thoát khỏi tuyệt minh cốc, thì đáng lý ta phải cảm nhận được sự ấm áp do làn nước nóng sục sôi ở bên kia chứ. Đằng này ở xung quanh vẫn giá lạnh. <cười> Rốt cuộc ta đã đi sai đường, ta đã lầm phương hướng và kỳ thuật. ta đang tiến dần vào huyết ma phủ. Nhưng mà dẫu sao, nếu đây mà là trụ sở của bọn huyết ma cung, thì đâu dễ gì bầu không khí xung quanh ta lại tỏ ra tĩnh lặng và yên bình như thế này chứ. Thôi thì, cứ liệu một chuyến xem sao. Biết đâu chính bọn huyết ma cung, do không biết điều bí ẩn nguy hiểm của tuyệt minh cốc, nên cho dù đã có lần đi vào huyết ma phủ nhưng không hề nhận ra, và chúng đã không chọn huyết ma phủ làm chỗ chú ngủ. Về phần của ta, cũng rất có thể ta đã đi về hướng này là đúng, và ta đã thoát ra một cách an toàn. Khung cảnh ở xung quanh của Hà Thái Hoài, dù chưa biết là có hình thể như thế nào, nhưng quả nhiên nó thật sự tĩnh lặng và bình yên một cách gạc nhiên. Một sự bình yên mà chỉ mới đây thôi, lúc lưu gia chưa gặp thảm biến. Hà Thái Hoài vẫn tường hưởng thụ. Và sự việc tuy chỉ mới xảy ra có đôi ba ngày, nhưng đối với riêng Hà Thái Hoài thì có vẻ như chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Đã lâu lắm, Hà Thái Hoài chưa có cơ hội hưởng thụ cảnh bình yên như thế này. Buồn lỏng toàn thân, Hà Thái Hoài dừng lại, khoàng khoái đưa mắt nhìn quanh và hai cánh mũi phập phòng tha hộ hít vào người. Từng luồng khí thanh bình vẫn đang hiện diện đầy ở quanh đây. Nhờ đưa mắt nhìn quanh như thế, Hà Thái Hoài vô tình phát hiện như ở đâu đó thật xa phía bên tả, vừa có đớm hỏa quang lờ mờ ẩn hiện. Giật mình và căng mắt ra nhìn lại, Hà Thái Hoài hoang mang vì không còn nhìn thấy đớm hỏa quang ở đâu nữa. Có người sao? Lời cảnh báo đã vang lên Ở trong tâm trí của Hà Thái Hoài Có lo ngại Và cũng có hiếu kỳ Hà Thái Hoài phục người xuống Mặt thì vẫn hướng về phía tả Nơi chỉ mới đây thôi Đã có một đám hỏa quan lờ mờ ẩn hiện Và nhẹ nhàng Hà Thái Hoài tiến dần về phía đó Sột sợ. Tự biết bản thân vừa vô tình di chuyển Đúng theo một sạn đạo Một lối mòn mà chỉ những ai đã từng thông thạo địa hình mới có thể di chuyển đúng lối. Hà Thái Hoài cố di chuyển nhẹ nhàng hơn, không để cho những tiếng động sột sạt vang lên như vừa nãy. Năm chặng, mười chặng, kia rồi, đốm hỏa quang lại xuất hiện nữa. Chà, hóa ra ta chỉ nhìn thấy đốm hỏa quang qua một kẽ đá. Vậy thì sạn đạo này không dẫn ta đến chỗ thật sự của đốm hỏa quang. nhân vật nào đó đã đi theo lối nào rồi. Áp mặt vào một bờ đá chợt hiển hiện trắng ngàn lối. Hà Thái Hoài đưa mắt nhìn xuyên qua kẽ đá. Đớm hỏa quang không nhỏ như là Hà Thái Hoài nãy giờ vẫn nghĩ, mà đó là một ngọn đuốc được ai đó đã thắp lên và cắm vào một giá cắm có sẵn ở trên vách đá của thạch động. Đúng là một thạch động. Hà Thái Hoài tin chắc vào nhận định này khi từ chỗ của Hà Thái Hoài đứng nhìn rõ ba bề vách đá, lừng lửng cao, với lớp trần đã động ám đầy bụi khói. Mười phần đến chín, thạch động này chính là huyết ma phủ rồi. Chỉ có phủ đệ của loài tà ma mới như thế này thôi, thay vì tòa ngang dãy dọc như là trung nguyên đệ tam phủ của ân sư mà ta đã từng nhìn thấy. Vô ích thôi chủ! Một thanh âm khàn khàn vàng lên, làm cho Hà Thái Hoài giật mình. Không những thế, thanh âm được phán dội qua tứ bề của vách đá, làm biến dạng đi, khiến Hà Thái Hoài thoạt nghe, cứ ngỡ là tiếng cõi u linh vọng về. Thanh âm đó tiếp tục cất lên, giải thích rõ lý do khiến cho y vừa dùng hai chữ vô ích. huyết mà tầm pháp! Đằng nào chúng ta cũng đã luyện, toàn bộ công phu huyết mà, chúng ta hầu như đã luyện đến đắc thánh. Chỉ có thiếu mỗi một bậc nữa là đạt đến tỏa hậu tối thượng. Thiện nghĩ phần cuối cùng này quá là mơ hồ, và còn dặn là phải qua giai đoạn độc luyện, mới mồng luyện đến mức tinh thông. Chỉ bằng cùng chủ, cứ tạm gác lại, hãy lo đại sự trước, khẩu quyết thì vẫn còn đây. Tuyệt minh cốc! Lại là nơi chẳng có ai dám vào Chờ sau này nếu thật sự gặp phải đối thủ lợi hại Đây sẽ là nơi tạm dùng thân cho chúng ta Lúc đó nếu cần phải mạo hiểm Tự dùng độc để luyện công Có lẽ chúng ta cũng phải mạo hiểm một phen Phật Ánh đuốc vụt tắt ngấm Và điều này xảy ra là do bàn tay trắng trẻo của ai đó Vừa phớt qua tạo thành một luồng gió đủ mạnh để làm tắt ngọn đuốc hà thái Hoài lập tức ghi nhận hình ảnh của bàn tay vừa thoáng qua đó cũng ghi nhận luồng âm thanh của một nữ nhân phàn nàn huynh luôn là người cẩn trọng nhưng mà lại thiếu nhẫn nại không như là muội muội không lo nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chỉ e đến lúc chúng ta thật sự đối đầu với cường địch dù có muốn quay lại tham luyện cũng đã muộn rồi mà thôi tùy hơn vậy, muội biết nói gì hơn khi huynh đã quá nôn nóng chỉ muốn mau chóng hoàn thành đại nghiệp. Cũng như âm thanh lúc mới rồi, lần này giọng nói của nữ nhân đã bị biến dạng sau nhiều lần va đập vào tứ bề của vách đá kính như bưng, khiến cho hà thái hoài miễn cưỡng thừa nhận là không thể nào nhận ra âm thanh này. Nếu giả như sau này có cơ hội gặp lại, tuy nhiên. Thanh âm của nữ nhân đó chợt để lộ một đặc điểm, mà dù muốn dù không, Hà Thái Hoài vẫn phải nghe và ghi nhận. Đó là lúc nữ nhân nọ bật ra tiếng gắt gỗng. Buông mũi ra, Huynh lại định giỡn trò gì nữa đây? Đáp lại thanh âm kia liên cười hình hệt. Mũi thừa hiểu Huynh đang muốn gì mà, có phải không? Thế chẳng phải mũi cũng đang muốn Huynh làm thế này với mũi sao? Toàn thân của muội đang nhũng ra kìa kìa. Giọng nữ nhận cười hình thích nói, Huynh thật là tham lam, chẳng phải chỉ cách đây chưa đầy một canh giờ, muội đã chịu huynh đó rồi sao? Chỉ một lần nữa thôi, mũi, vì từ nay về sau, huynh có thể đoán chắc hai chúng ta không còn dịp nào để tâm sự ở một nơi yên tĩnh như này đâu. Nào, muội cũng thích như thế mà, có phải không? Hãy lưu lại một chút hoài niệm cho nơi này lần cuối chứ. Nào nào. Nữ nhân cười thích thú, đam mê và khoái lạc. Được rồi, muốn lưu lại thì lưu. Hà Thái hoại vẫn cần tay nghe từng thanh âm một. Cho dù không hiểu họ bảo lưu lại chút hoài niệm là như thế nào, cũng như không hiểu thế nào là tâm sự. Những tiếng động nhỏ, rồi dần rồi im bặt chỉ còn lại một chút âm hưởng nặng nề là những nhịp hô hấp dồn dập. Sau đó, nhịp hô hấp kỳ quái đó cũng tan biến, thay thế bằng câu hỏi thì thào của nữ nhân. "Huynh đã chuẩn bị tất cả rồi chứ?" Hà Thái Hoài giật mình khi nghe có tiếng đáp rất rõ. Nội yên tâm, huyết ma phủ này mãi mãi vẫn là điều bí ẩn, chỉ riêng cho chúng ta." Sẽ không có ai vào mà không gặp phải hậu quả đáng nuối tiếc muôn đời cho kẻ đó. Có tiếng chép miệng. Tần cuối của huyết ma tầm pháp, liệu chúng ta có nên lưu lại không? Nhỡ như có ai đi vào đây? Sẽ không có ai biết lối để đi vào ngoài chúng ta đâu. Con việc hủy bỏ khẩu quyết của tần cuối này, theo hình là không nên. Vì biết đâu chúng ta tùy kỳ nhớ chuẩn xác từng chữ một ở trong khẩu quyết. Nhưng nếu có dịp nhìn lại Cũng có thể nhờ đó Mà chúng ta khám phá thêm một đôi điều bí ẩn Những bí ẩn mà suốt thời gian qua Do chúng ta chỉ lo mãi luyện công Nên chưa có cơ hội khám phá Huỳnh nói cũng đúng Thôi thì cứ tạm lưu lại vậy Tốt, đi thôi Hà Thái Hoài vẫn cố ngồi yên bất động Cho dù tiếng bước chân di chuyển của họ Đã đi xa dần và mất hẳn Và đến lúc Hà Thái Hoài định đứng lên thì... âm Đất ở dưới chân rung chuyển, làm cho Hà Thái Hoài lão đảo. Sau đó bập. Một hòn đá khá là to thì phải, không hiểu từ đâu đã rơi đúng vào đỉnh đầu của Hà Thái Hoài. Khắp thân chợt bị cái nóng ập đến, làm cho tỉnh lại. Và Hà Thái Hoài liền nhận ra nguyên nhân... là do toàn thân hiện đang bị làn nước nóng sục sôi bao chùm. Hạ Thái Hoài vùng dậy thật nhanh và nhảy chồm lên. Nguy to rồi, không lẽ lúc ta bất tỉnh, chúng đã phát hiện ra ta, và kết quả là ta đã bị chúng ném vào làn nước nóng ở bên ngoài tuyệt minh cốc. Nhưng mà, bóp! Hạ Thái Hoài xuất bị ngất một lần nữa, do vừa bị và khá mạnh vào một vách đá. Tuy nhiên, nhờ bị va như thế, Mà Hà Thái Hoài mới tỉnh ngộ Không phải bản thân của Hà Thái Hoài Đang ở bên ngoài tuyệt minh cốc Trái lại Hà Thái Hoài vẫn nguyên vị Như lúc chưa bị hùng mê Vẫn ở cạnh vách đá Mà qua đó đã phát hiện ánh hỏa quang Của ngọn đuốc chiếu đến từ huyết ma phủ Bằng chứng là Hà Thái Hoài Đã va vào, vào chính vách đá đó Nhưng làng nước nóng sau bỗng dưng là xuất hiện Trước khi có thời gian tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này, để thoát khỏi làng nước nóng đang vây phủ, Hạ Thái Hoài tận lực chợp vào vách đá và tìm cách leo lên. Bỗm, bỗm, hàng loạt nhiều hòn đá lông ra và rơi xuống, lọt tẩm vào làng nước nóng. Tiến đá rơi cho Hạ Thái Hoài biết làng nước nóng tuy có xuất hiện, nhưng thật sự chưa phải là nhiều, nên làng nước bất quá. chỉ nổi lấp sấp ở trên bề mặt của nền đá. Và tạm thời điều này giúp cho Hà Thái Hoài yên tâm, không phải bối rối như là lúc mới tỉnh lại. Cổ chấn tỉnh, Hà Thái Hoài mới nhận ra vách đá đang bám vào hóa ra chỉ là một vách đá hờ do nhiều hòn đá to nhỏ đủ cỡ chồng chất lên nhau. Điều này tự nó đã giải thích cho Hà Thái Hoài biết tại sao có một hòn đá bỗng nhiên rơi đúng vào đầu của Hà Thái Hoài lúc phát hiện nền đất ở dưới trung chuyển. Và tương tự như việc Hà Thái Hoài vừa đeo bám vào vách đá, tại sao làm cho nhiều hòn đá tuần tự lông ra? Ai đã tạo nền vách đá ngăn này chứ? Nếu là bọn huyết ma cung, thì tại sao bọn người có nam có nữ lúc nãy đã không nhìn ngó về vách đá ngăn nên không thể phát hiện có ta ở bên này? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ta có cơ hội để biết thế nào là huyết ma phủ, nhân đó sẽ đi theo lối này theo bọn họ để thoát ra. Cố không để cho vách đá ngăn rơi thêm nữa, Hà Thái Hoài cẩn thận, chui người lách qua chỗ hở và bước ra khỏi vách đá. Nơi Hà Thái Hoài đặt chân đến quả nhiên là một thạch động, qua cảm nhận không gian chợt có phần nào là tù túng hơn. Xung quanh thề vẫn tối đen, nên Hà Thái Hoài đành án chừng phương hướng, chậm chậm tiến về phía có cắm sẵn một ngọn đuốc. Hà Thái Hoài nhận định không lầm, hay nói một cách khác là Hà Thái Hoài đã gặp may. Cạnh chỗ cắm sẵn ngọn đuốc, quả nhiên có một mặt đá phẳng, vuông vức như một bàn thạch, bên trên có để một ngọn hỏa tập. Hà Thái Hoài liền bật ngọn hỏa tập lên. châm vào ngọn đuốc Dưới ánh hỏa quang vừa bùng cháy, Hà Thái Hoài chỉ suýt nữa là kêu thét lên khi phát hiện một cảnh quan kỳ lạ nếu không bảo là rợn người vừa lọt vào một quang. Hà Thái Hoài hiểu tại sao ngay lúc nhìn qua kẻ đá chỉ nghe có tiếng người đối thoại chứ không thể nhìn thấy người. Trước hết, nơi Hà Thái Hoài đặt chân cũng là nơi có cấm sẵn ngọn đuốc kỳ thực chỉ là phần ở bên ngoài của một thạch động kỳ bí. Phần còn lại của thạch động, chỗ hạ thái hoài đang dường to hai mắt nhìn một cách sợ hãi, mới thật sự chính là huyết mà phủ. Đó là một thạch phòng vuông vức, nếu có thể gọi là thạch phòng, với kiến tạo, nửa như là một ngôi từ đường, và nửa như là nơi để mọi người đến chiêm ngưỡng. Phụng sự hiện hữu của một vị thần nhân Gọi như thế Vì phần sâu nhất Và to nhất của thạch phòng Là một chiếc thạch kỷ Với phần lưng Có ghi rõ ba chữ Huyết mà ngài Thấp hơn một chút Ở hai bên có hai đồn đá nhỏ Một cái Dùng để bày biện Một bộ văn phòng tứ bổ Và cái còn lại Thì hiện tuy không có sắp xếp vật gì nhưng chắc chắn cũng là nơi dùng để đặt một vật gì đó luôn cần thiết cho nhân vật phải ngồi lên chiếc ngai huyết ma kia chiếm một không gian rộng lớn và ngay phía trước huyết mà ngài là một mặt đá to lớn bằng phẳng và cũng là phần nền của thạch phòng và cứ theo cùng cách sắp xếp ở huyết mà phủ mà đoán thì hà thái hoài biết rằng mặt đá trống đó chính là nơi để nhân vật ngồi ở trên huyết mà ngài tiếp nhận sự phủ phục của những kẻ ở dưới quyền. Trên nền đá đang ướt sủng nước, chính là làn nước nóng từ chỗ nào đó tuôn chảy, và sau khi làm ướt nền đá, đã chảy đến tận chỗ có vách đá ngăn, mà lúc nãy có làm cho Hà Thái Hoài bị nóng và hốt hoảng. Nhìn nền đá ướt, Hà Thái Hoài kinh nghi, nói Hai hoặc nhiều nhân vật lúc nãy, nếu không bị ta nhìn thấy từ kẻ đá, thì họ nhất định đã đứng ở trong phạm vi này. Nhưng mà nền đá thì lại bị làn nước nóng tuôn tràn, thấm nhập. Sao họ có thể đứng mà không bị nóng chứ? Trừ phi lúc họ đứng thì nền đá vẫn khô, chỉ khi có cơn địa chấn xuất hiện. Lúc đó thì bọn họ đã bỏ đi rồi, Làn nước nóng mới xuất hiện. Và đó là lời giải thích sao mãi đến lúc sau. Nước nóng mới có thể thấm qua vách ngăn và chạm vào tá. Hà Thái Hoài tự gật đầu với nhận định này Và lập tức đảo mắt Kiếm tìm nơi xuất phát làng nước nóng Hy vọng đó cũng là lối mà bọn người nọ đã thoát đi Thạch phòng nọ chỉ có ba bề là vách đá Bề phía hậu thì bị huyết mang ngay Do được kiến tạo khá cao Nên đã che kính gần hết Và hai vách đá ở hai bên tả hữu còn lại thì vẫn khô ráo, chứng tỏ không phải là nơi xuất phát của làng nước nóng vẫn đang tuôn chảy. Định tiến đến xem xét vách đá ở phía hậu, Hà Thái Hoài chợt động tâm khi phát hiện ở hai vách đá hai bên, như có nhiều dấu tích chứng tỏ là có ai đó đã cố sức dùng vật cứng để đẻo gọt qua bề mặt của cả hai vách đá. Tầng cuối cùng của huyết hoa tầm pháp, liệu chúng ta có thể lưu lại hay không? Việc hủy bỏ khẩu quyết này theo hình là không nên. Sẽ có người vì mong tìm di học tà ma mà đi vào tuyệt minh cốc. Hà Thái Hoài, bàn hoàng tỉnh ngộ, gã đang đứng ở huyết ma phủ. Vậy thì những dấu vết đẻo gọt kia chính là hành vi đã phá hủy nhiều tầng công phu của khẩu quyết. Huyết ma tầm pháp Chứng tỏ ở cả hai bên vách đá Của huyết ma phủ Đều là nơi có khắc lưu Di học tà ma Như là thiên hạ đệ nhất tăng đã lưu tự Tùy việc không tìm thấy Di học tà ma Không làm cho Hà Thái Hoài phiền muộn Nhưng do nỗi háo hức bất ngờ ập đến Nên Hà Thái Hoài Vội chạy đến phần cánh đá Ở phía hậu Đúng như Hà Thái Hoài nghi ngờ ở vách đá ngay ở phía sau huyết mà ngài quả nhiên hãy còn nhiều tự dạng được lưu lại phát hiện này tạo cho Hà Thái Hoài nhiều nghi vấn thứ nhất trên vách đá tuy có tự dạng nhưng là do huyết mà ngài được kiến tạo quá gần vách đá bọn người kia bằng cách nào có thể đọc rõ và đọc hết gần ấy tự dạng chứ để giải quyết vấn đề này Hà Thái Hoài chợt dùng tay. Vừa lây vừa xô đẩy huyết mà ngài Thật là lạ Lực đẩy của Hạ Thế Hoài Tuy không mạnh Nhưng vẫn đủ làm cho huyết mà ngài Dịch chuyển sang một bên Có như thế chứ Không còn bị huyết mà ngài che khuất Tự dạng dĩ nhiên sẽ càng đọc dễ dàng hơn Do được ánh hỏa quang Từ ngọn dốc đằng kia Chiếu rọi vào ỉ, hóa ra nước nóng xuất phát Từ chỗ này Xem kỹ thì đó chính là một lỗ thủng nhỏ, lại ngay giữa chữ ma ở trong bốn chữ, huyết hoa tâm pháp. Ái chặt! Khoan nghĩ đến việc tìm lối thoát, vì nếu có cũng không có liên quan gì đến cái lỗ phun trào nước nóng này. Vì lỗ thủng thì quá nhỏ, huống chi đâu phải lúc nào ta cũng có dịp nhìn thấy cái gọi là khẩu quyết võ học. Hà Thái Hoài mãi mê đọc từng dòng và từng chữ của khẩu quyết. có lẽ chính là tầng cuối cùng của huyết hòa tầm pháp. Không biết rằng làng nước nóng, thay vì chảy qua nền đá ở phía ngoài, đã ung dung chảy ngang vào chỗ trống, vốn trước đó là vị trí của huyết mà ngay, vừa đã bị Hà Thái Hoài đẩy ra một bên. Và Hà Thái Hoài cũng không nhận ra điều đó, cho dù đã đọc đến phần cuối cùng của di học huyết hòa. Phần đó ghi như sau. Huyết hòa Qua đọc luyện, tẩy cốt phải tịnh tâm, mà ngài trên hỏa tuyền, ác đắc thành sở học. Hai chữ đọc luyện này, Hà Thái Hoài đã từng nghe lẻn qua, do đó câu huyết hoa qua đọc luyện không hề gây chút nghi vấn nào như đã có ở hai câu kế tiếp. Tẩy cốt phải tịnh tâm, điều này thì ai cũng biết, nhưng mà tẩy cốt để làm gì? Và làm như thế nào để có thể tẩy cốt Sao ở đây không có lời giải thích nào cho mình Bạch Lại còn mà ngài ở trên hỏa tuyền <cười> Mà ngài ta biết Hỏa tuyền ta cũng biết Nếu như hỏa tuyền chính là dòng suối Mang theo hơi nóng ngùng ngục Nhưng mà bảo mà ngài phải ở trên hỏa tuyền Lẽ nào có ý bảo Ta phải dùng lực nhấp nguyên cái mà ngài này lên Chỉ mới nghĩ đến đây Hà Thái Hoài chợt chân người, nghĩ phát hiện có một chuyện kỳ lạ đang diễn ra ở ngay bên cạnh. Quyết mà ngài đã bị Hà Thái Hoài đẩy qua một bên và để lộ một học vuông ngay ở bên dưới. Và cái hóc vuông đó hiện đã ngập chàn làng nước nóng, là hiện trạng mà ngay lúc đầu Hà Thái Hoài vì mãi mê đọc khẩu quyết nên không nhận ra. Vậy là rõ, Hà Thái Hoài hiểu rằng không cần đem ma ngay đi đến đâu thì vẫn có thể thực hiện đúng như là câu ma ngai trên hỏa tuyền tuy nhiên Hà Thái Hoài bỗng đâm ra do dự bất quyết nửa muốn thử luyện huyết hoa tâm pháp dù chỉ là tầng cuối nửa thì lại không dám luyện vì quá hiểu đây là thứ công phu tà ma không nên luyện đang lúc chưa biết quyết định như thế nào thì làn nước nóng đã chàn đầy học vuông. Bỗng dưng sôi lên sùng sụp, làm cho Hà Thái Hoài giật mình. Kể đó, từ ở mặt nước đang sôi, bỗng từ từ nhú lên một vài chồi non xanh biếc, càng làm cho Hà Thái Hoài giật mình nhiều hơn. Chồi non cao dần và bắt đầu lay động để tự phát ra những chiếc lá non. Lá cũng xanh biếc như là màu của chồi non lúc nãy, và từng chiếc lá cũng đã bắt đầu phát triển nhanh, lớn lên nhanh. Như là chồi non từng lớn nhanh, phát triển ngay ở trước mặt của Hà Thái Hoài. Có mầm, có lá, tất phải có nụ. Một nụ hoa kỳ dị từ từ hiển hiện, như chuyện chỉ xảy ra ở trong truyền thuyết hoang đường, khiến cho Hà Thái Hoài càng nhìn càng nghĩ bản thân đang nằm mơ. Mãi đến lúc nụ hoa đã nở ra thật sự và tỏa lên mùi hương quyến rũ, Hà Thái Hoài mới sực tỉnh. Và không thể không buộc miệng kêu thành tiếng. Huyết hoa xong Thì ra hai chữ huyết hoa là chỉ ám chỉ đóa kỳ hoa này. Còn độc luyện là huyết hoa chỉ xuất hiện khi nở khi trải qua kỳ độc luyện, chứ không phải là bản thân người luyện công phải mạo hiểm tự dùng độc cho bản thân. Đây quả là ý trời rồi, Cao Xanh đã cố tình định rõ duyên kỳ ngộ này cho ta rồi. Hà Thái Hoài Hầu như không còn nhớ bản thân đang ở đâu, gã ung dung cười và gã cứ cười như chưa bao giờ được cười, cũng như gã không hề ngại tiếng cười gây kinh động đến bọn huyết mã cung, chắc chắn vẫn còn đang lưu ngụ gần đây. Cũng như vậy, gã không những cứ cười nghiêng ngã, mà gã còn khôm đầu, chung mũi như đang tận hưởng mùi hương hoa ngào ngạt quyến rũ, càng lúc càng tỏa ra thật nhiều, theo độ nở lớn của đó huyết hoa. Một đó hoa, có màu đỏ thẫm một cách kỳ quặc. Kế đó, khi đóa huyết hoa bắt đầu có dấu hiệu đã qua kỳ mãn khai, nghĩa là đó hoa sắp tàn, gã ung dung há to miệng, ngoạm luôn đó huyết hoa, và gã nhai, gã nuốt, chép miệng vì khoan khoái. Cuối cùng, như vẫn còn thèm thuồng gã thò tay nhổ trọn vẹn cả thân lẫn rễ của cây nọ và cho luôn vào miệng. Gã nhai và nhắm nháp từng một chút một. Chỉ đến khi những gì thuộc về đó kỳ hoa đã được tổng hết vào miệng. Cơn đối khác mấy ngày qua, như đã được thỏa mãn. Gã mới ngay người nhìn vào chiếc học buôn vẫn còn chàn đầy làn nước trước mặt. Như ta vừa trải qua một cơn mê loạn thì phải. Huyết hoa sao? Nếu ta nhớ không lầm, thì từ chỗ này có mọc lên một thân cây lạ, và cây đó có nở ra một đó huyết hoa. ỉ, vậy thì cây đó vào huyết hoa đâu rồi? Gã đưa tay dụi mắt Sau đó vẫn phải ngay người nhìn vào học vuông Không hề có bất kỳ cái cây lạ nào hiện hiểu Đến nỗi gã phải cười gượng Chỉ là mơ thôi sao? Làm gì có chuyện có một cái cây lạ mọc lên nhanh như vậy Sau đó lớn nhanh Chỉ thoáng chốc để nở thành một đó hoa có màu đỏ huyết sao? Chỉ là mơ mà thôi Gã nhìn quanh chỗ gã ngồi, vẫn là vách đá với dòng lưu tự tầng cuối cùng của huyết hòa tầm pháp, vẫn là huyết ma ngai, nếu được đẩy về nguyên vị, sẽ hợp với câu, ma ngai trên hỏa tuyền. Gã nhúng vai Chưa biết là thế nào, nhưng mà nếu nhờ hiện tượng ma ngai ở trên hỏa tuyền có thể giúp ta tẩy cốt tịnh tâm, thì ta sợ gì mà không thử? Miễn sao ta đừng luyện theo tâm pháp huyết hoa thì thôi, có gì phải đáng lo ngại chứ? Gã đẩy huyết mang ngay về nguyên vị, sau đó vừa lo sợ, vừa thử ngồi lên mang ngay. Mãi đến khi gã ngồi theo tư thế tọa công, thì gã mới hoang mang tự hỏi. Ta làm gì có bất kỳ loại tâm pháp nào có thể luyện chứ? Ân sư tuy chỉ điểm cho ta thân pháp bách cầm, nhưng nội lực là do ân sư chúc truyền cho ta. Ẩn sự đầu có chỉ cho ta tầm pháp nội công Huyết mà ngài Do đặt ngay ở trên hốc vuông Có chứa đầy nước nóng Nên bắt đầu nóng dần lên Và cùng với cái nóng Ở bên ngoài này Gã cũng phát hiện có một luồng khí nóng kỳ lạ Đang bừng bừng Sông lên từ đại huyệt đan điền của gã Gã lo lắng Hả? Chuyện gì như thế này chứ? Không lẽ cái nóng của huyết mà ngài Bắt đầu thâm nhập và sắp sửa thực hiện hộ ta cái gọi là tẩy cốt, để ta thử xem nào. Không phải thử, mà gã cũng bắt đầu chìm vào vô thức. Hơi nóng lan tỏa, làm xua tan bao nhiêu là mệt mỏi của gã mấy ngày qua, giúp gã dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là gã nghĩ như vậy. Do đó, lúc tỉnh lại, cảm thấy rời bỏ một vị trí êm ái như thế này thật là uổng phí. Gã vẫn cứ ngồi và ung dung tận hưởng niềm sản khoái xuất hiện từ huyết mang ngai, khiến cho toàn thân của gã cứ lân lân một cách huyền diệu. Thời gian cứ như thế trôi chẳng biết là bao lâu, cho đến lúc gã bật tung người nhảy khỏi huyết mang ngai và quật bừa một kình vào vách đá, vốn có lưu tự của khẩu quyết, huyết hòa tầm pháp. Àm. Vách đá liền vỡ từng mảng to làm cho gã giật mình. Sau đó gã nhảy lên mừng rỡ. Ấy, ta đã được tẩy cốt rồi, quả là ý trời đã định. Ta đã trải qua giai đoạn cần thiết nhất cho người luyện thành công phu thượng thừa. Giờ thì phải nghĩ đến cách thoát thôi. Chỉ cần thoát ra là tha hồ tìm cao nhân để bái sư luyện nghệ. Và bất luận là cao nhân nào, nếu biết ta đã trải qua giai đoạn tẩy cốt, tất sẽ không khước tự việc ta bái sư Tùy nói là như thế Nhưng phải mất một thời gian khá lâu Thì Hà Thái Hoài mới phát hiện lối thoát Đó là nhờ Hà Thái Hoài Vô tình xoay và vỗ mạnh vài lượt vào huyết mang ngay Chỉ do bực tức Hà Thái Hoài mới có thái độ thô lỗ như thế Vậy mà huyết mang ngay Đá xoay thật Và làm cho nền đá chống ở phía trước dịch chuyển để lộ ra một bí động tối âm. Không thể nghĩ cách giải thích nào khác, ngoài việc phải thừa nhận, đó là lối thoát thân. Hà Thái Hoài đành khom người chui vào bí đạo. Bí đạo càng dài, càng đem đến cho Hà Thái Hoài từng làng khí thông thoáng mát dịu. Và Hà Thái Hoài hiểu, lần này bản thân đã đi đúng hướng, chỉ cần đừng chạm mặt bọn huyết ma cung, là Hà Thái Hoài sẽ thoát ra. Cuối cùng, Hà Thái Hoài đã thoát thật. Bên ngoài bí đậu là cả một bầu trời sáng trong xanh, không có bất kỳ ai đứng chờ sẵn ở đó. Mừng rỡ, Hà Thái Hoài thì chuyển luôn thần pháp bách cầm mà lao đi. Đó là một chấn thành sầm út, đông đúc người qua lại. Và đương nhiên cũng không thể không có nhiều người. Vì sanh ý Buộc phải di chuyển tất bật Làm cho cảnh phố phường Càng thêm nhộn nhịp hoặc náo hơn Vào một lúc tương tự như thế Bỗng có một thiếu gia Môi son mặt trắng Ngang nhiên tiến thẳng Đến một tủ lầu sang trọng Nhìn bộ dạng của vị thiếu gia Cũng là lẽ tất yếu Nên bọn tủ bảo liền lập tức từ ở trong tủ lầu tiến ra Đòn đã chào mời vị thiếu gia Hy vọng đó là vị thần tài kế tiếp đem tài lộc đến cho tủ lâu của họ. Tuy nhiên, bọn tủ bảo chợt thất vọng ra mặt lúc phát hiện tay thiếu da kia, thay vì đi luôn vào tủ lâu, thì lại ung dung lách người bước qua, và không một chút nề hà đi luôn đến chỗ của bọn khắc cái, lúc nào cũng tụ nằm tụ ba, ngay ở phía trước, bất kỳ một tủ lâu nào. Đón lầm thực khách, đó là điều vẫn thường xảy ra, cho nên bọn tửu lâu không lấy đó làm phiền muộn. Chỉ một thoáng rồi thôi, chúng nghĩ là như vậy. Tuy nhiên, cảnh một vị thiếu gia có dáng dấp ở bên ngoài đầy vẻ cao sang, lại thẳng nhiên đi đến chỗ của bọn nghèo hàng. Tiếp đó, vị thiếu gia còn dừng lại tựa hồ như là muốn cùng với bọn bằng cùng, đói thoại, thì quả là một cảnh chướng tai gai mắt. Nhất là cho bọn tủ bảo vừa bị một vố lầm to Vậy đó là nguyên do khiến cho bọn tủ bảo Không thể không cùng nhau mà xì sầm bàn tán Hàm ý là khinh miệt vị thiếu gia Đã không có chút nào liêm sĩ dù chỉ là tối thiểu Chúng vẫn tiếp tục sầm xì chê bai Cho dù có đôi ba tên ở trong bọn chúng Do nghe những vị thực khách nóng nảy Đã và đang kêu réo Chúng hãy mau mau đưa thức ăn thêm cho họ, nên họ đành phải tản ra lo nhiệm vụ. Trong số những vị thực khách nóng nảy, có một lão nhân đã bắt đầu bực mình, và tên tủ bảo đang chạy đến chỗ của lão nhân quá là một tên xấu xấu nhất. Y vừa mở miệng hỏi lão nhân, khách quan muốn kêu thêm rượu, kêu thêm thức nhắm hay là dùng bữa xong và muốn tiểu nhân tính số ngân lượng cần phải thu? Lão Nhân lập tức vỗ mạnh tay lên bàn làm cho bát đũa trên đó khua vào nhau thiếu điệu nhảy ra khỏi bàn Lão nhận quát lên không nhân nhượng Bọn người tôn trọng thực khách như thế sao? Lão Phu có dùng xong bữa này hay chưa? Người có mắt đương nhiên người phải chồng thấy chứ hay lỡ tủ lâu này có thông lệ lúc thực khách chưa bước vào thì đón đã chào mời mà khi thực khách chỉ mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn thì bọn người Muốn tất cả hệ màu màu ăn cho xong, sau đó cuốn xéo đi cho bọn người đỡ phải vất vả, vì cứ bị hết người này đến người kia réo gọi xài bảo, hả? Tên tử bảo tái mặt, miệng cứ ấp à ấp úng, mong quan khách chớ ngộ nhận đó là vì, là vì... bóp. Y chưa có đủ thời gian giải bày, thì đã bị lão nhân già thẳng cánh tay chéo vào một bên mặt của Y, một cái đánh đầu điển. Chưa hết, bên mặt còn lại của y, ngày sau đó, liền lãnh luôn một cái đánh như là trời giáng nữa, và lần này là do người khác trừng phạt y, không phải là lão nhân gia vừa rồi. Và hai tay của y, đang lùng bùng, nhưng mà y vẫn nghe một loạt phát thoại, là những tiếng cười hề hề, thi thoảng được chêm vào tỏ ý mơn trớn nhân vật đang được lời phát thoại nhắm vào, giọng đó thật là ngọt ngào. bàn lão gia mong lão gia hãy bớt giận, chúng chỉ là hạng đồ tử đồ tôn của lão gia thôi mà, chúng sai rồi. Bàn lão gia cứ dạy dỗ, giáo huấn cho chúng, kể cả tiểu nhân đây, rồi cũng phải dạy bảo bọn chúng lại. Chỉ mong bàn lão gia đừng vì lỗi của bọn chúng mà giận lây tiểu nhân, chẳng hóa ra tiểu nhân sẽ mãi mãi mất một thực khách quen biết và vui tính như là bàn lão gia sau. Chỉ cần nghe điệu bộ ngọt ngào đó. Tên Tử Bảo liền nhận ra kẻ phát thoại đó không ai khác, chính là chủ nhân của Tử Lâu, cũng chính là chủ nhân của Y. Sợ bị đuổi việc, chỉ vì một lần lầm lỗi không đáng chút nào, tên Tử Bảo vội đổi giận thành vui, tìm cách giải thích và không quên chêm thêm một vài lời bình phẩm mỉa mai của chính Y, hy vọng làm cho vị thực khách họ bạn kia cùng vui mà quên giận. Y đưa tay chỉ ra ngoài nói. Dạ, dạ bàn lão gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nhân, nhưng chỉ vì tiểu nhân không thể không lấy làm kỳ quặc. khi ở ngoài kia có một gã thiếu gia trông thật là bảnh, mà lạ lắm, gã đó là tỏa ra quan hệ thân mật với lũ ăn sinh, vẫn thường tụ tập ở ngoài kia, đó là một cánh quan thật là nực cười, khiến cho tiểu nhân do mãi nhìn nên có phần chảnh mãn. Lão nhân họ bàn bỗng chố mắt nhìn y, nói Chuyện của ngươi Vừa nói là có thật sao Đứng ngay ở bên cạnh Của tên Tử bảo Chính là vị chủ nhân tò béo của tửu lâu Lão béo này liền quay sang quát Như mắng vào mặt của y Người còn dám đứng đây lãm nhảm đi sao Còn không mau cút Hay là người cũng muốn ta đuổi thẳng cổ ra ngoài Vừa quát Lão béo vừa ngang tay Như là muốn đánh thêm nữa Vào mặt của tên Tử bảo Chợt tay của lão béo bỗng bị tay của lão nhân họ bàn chặn lại đủ rồi, người không phải đánh mắng y nữa hay là đây hãy cầm lấy nén bạc này đó là tiền bữa ăn của ta có dư hãy thưởng cho y một khoản nhỏ nhỏ gọi là bòi hoàng cho cái đánh lầm lẫn vừa rồi của ta rồi ta sẽ quay lại nữa cáo biệt ngỡ đã gặp phải thần nhân gián hạ lão béo và tên tử bảo nhìn mãi vào nén bạc vẫn còn đó Nhưng người vừa lưu nén bạc lại đã chẳng thấy đâu nữa Cứ như là vị lão nhân họ bàn hoặc là bay lên trời hoặc là chạy chui vào chỗ nào đó mất dạng Tương tự, ở bàn ngoài cùng chỉ cách lối ra vào tủ lâu độ có một tầm tay Cũng có một thanh âm gấp rút vang lên Nhưng khi lão béo quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy tầm hơi của người vừa réo gọi đâu nữa Lão béo đưa mắt nhìn tên tửu bảo, nói, Có phải là ngươi cũng đáng nghe có người bảo ta đến nhận tiền không? Tên tửu bảo ú ớ, nói, Đúng là có, vả trên bàn kia kìa. ỉ, quả nhiên là có lưu lại một nén bạc, nhưng mà tiểu nhân như không thấy người đó đâu nữa. Lão béo dùi mắt, nói, Đó là thành âm của nữ nhân sao? Ta nhớ rồi, ở bàn đó vốn có một bọn ba người. Mà người ngồi chủ vị chính là một đại nương, không lẽ hôm nay tủ lầu của ta có may mắn được tiền cô tiên trưởng giáng hạ bàn thưởng sao? Vị tiên cô tiên trưởng mà lão béo đề cập, kỳ thực chỉ là hai nhân vật võ lâm, và cả hai lúc này chẳng ở đâu xa. Họ đang ở ngay ở bên ngoài tủ lầu, và chợt nhận ra, ngay cùng lúc này đàn cha hỏi bọn thất cái vẫn đang ở đó. Lão bàng nháy mắt cùng với đại nương nọ, nói Tồn trưởng môn cũng nghe về gã thiếu gia kỳ bí nào đó sao? Đại nương nọ gật đầu, nói Không nhiều hơn cũng không kém hơn, kể từ lúc xảy ra thảm họa cho lưu gia, không hiểu sao vẫn luôn tỏ ra thần bí và xa lánh các phái. Chuyện có một thiếu gia đột nhiên quan tâm đến cái bang, quá là chuyện đáng ngờ. Lão bàn cũng gật gù, đồng hải môn có dấu hiệu tái hiện, kèm theo đó là chuyện đệ tử của các phái cứ lần lượt thất tung, rất có thể có liên quan đến hành vi quá ư là thần bí của cái bang. ban mổ đang nghĩ, phải chăng gã thiếu niên nọ là người của đồng hải môn, muốn tìm đến cái bàn để có sự cầu kết nào đó? Đại nương họ tôn, chợt cười lạc nói, mọi chuyện rồi sẽ minh bạch thôi. Dường như đệ tử của bổn phái đã tra hỏi được một điều gì đó thì phải. Đại nương vừa dứt lời thì có hai gã đại hán cùng hối hả chạy đến. trưởng môn đệ tử đã tra xét được rồi. Gã thiếu gia nọ tự xưng là người họ lưu và quả nhiên đã hỏi bọn dù thủ dù thực kia về tung tích của nhân vật cái băng. Gã thứ hai tiếp lời đệ tử cũng đã hỏi. Và để quyết gã thiếu gia họ lưu, không dò hỏi tung tích cụ thể của nhân vật nào ở cái bang, tóm lại ý của gã là muốn gặp nhân vật nào cũng được, miễn là người của cái bang mà thôi. Lão bàn chợt câu mày, nói Không tìm một nhân vật nào cụ thể sao, điều này càng thêm đáng ngờ, nếu như gã nọ quá là người ở họ lưu, tồn trưởng môn nghĩ như thế nào? Đại nương họ tôn cười tự tin nói đó là nhân vật thuộc Võ Lâm Trung Nguyên, thì ai cũng sẽ biết đích xác địa điểm cần phải tìm của Phân Đà Cái Bang ở đây. Gã họ lưu, đã tỏ ra không am hiểu, đủ biết gã không phải là người của Võ Lâm Trung Nguyên. Vậy thì bây giờ, nếu chúng ta muốn tìm gã, thì chỉ có một nơi duy nhất. Lão bàng tươi cười, nói, Không sai, đó chính là đệ nhất Phân Đà ở cách đây không xa. Đi thôi Tất cả đều xoay người Khẩn trương len qua tầng dòng người tấp nập Để đến nơi mà họ muốn đến Và lẽ đương nhiên Họ không dám thi triển khinh công ở đây Một nơi vừa đông người Vừa đang lúc Ánh dương quang vẫn còn chói trang Cho một ngày đầy nắng Do vội Nên họ không phát hiện Ở một góc khuất đằng kia Có một nhân vật với y phục tơi tả Rách bơm đang lén lén Đưa lên miệng một đoạn chút nhỏ Và ngay lúc đoạn chút được nhân vật nọ ngậm vào miệng Liền có một chuỗi thanh âm te te vang lên như là tiếng gà gáy giấc trưa Và hoàn toàn giống như tiếng gà gáy Cứ ở chỗ này có một con gà gấy Thì ở chỗ khác cũng có đôi ba con gà gấy theo phụ họa Tạo thành những tiếng te te Nói dài mãi đến tận xa thật xa